Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại uh, kênh Thế Nghe Chuyện Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục với các bạn tập tiếp theo uh, của bộ truyện uh, Kiếm Lai tập số 187 uh, Những tập này thì đều đã, đã được up rồi và mình đã chỉnh sửa lại video và up lên để phục vụ anh em ở trên Youtube Rất mong các bạn luôn ủng hộ và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video bộ truyện này uh, Để có thêm nhiều người biết đến kênh cũng như là biết đến bộ truyện này nhé Cảm ơn tất cả anh em Bây giờ thì chúng ta vào tập 187 Kiếm Lai nhé Nội thành lão Long Thành. Nơi đầu hẻm nhỏ. Có hiệu thuốc bắc khôi trần. Trình Đại Phong nước mắt nhìn ánh bình minh đông phường. Trong lúc tâm thần hoàng hốt Nhanh chóng lấy ra quyển sách kia. Lật tới một tờ. Không ngừng yên lặng đọc thiền. chân Thành Thiền. Yên lặng đọc lên. Sau khi thiên địa dị tượng chấm dứt. Trình Đại Phong chấn vỡ bộ sách. Không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đi trở về ngõ nhỏ về mặt cầu xin nói truyền đạo nhân <cười> đúng là truyền đạo nhân của Trịnh Đại Phong ta đêm nay tôn gia thủ lẽ ra phải mở tiệc chiêu đãi một vị đại nhân vật của Đông Nam đại Châu nhưng mà gia chủ trẻ tuổi lâm thời đổi ý để cho nội thành tôn phủ bỏ qua bữa tiệc tây trần này tuy thực không thích hợp thế cho nên quản sự bên kia Phá lệ đi lên tiếng dị nghị Nhưng mà tôn gia thụ không phải giải thích gì Ở thư phòng đã cắt đứt liên hệ giữa tổ trạch cùng với tôn phủ Sau đó đi vào từ đường phía sau Quản sự bên kia Có phần thúc thủ vô sách Lão tổ nguyên anh tôn thị không muốn tôn phủ khó xử Lão nhân đã trăm năm âm quang Không hiện thân ở tôn phủ bên kia Tự mình gặp mặt vị quản sự để bày cách ứng phó Lúc này mới để cho tôn phủ cao thấp Được uống một viên thuốc an thần Sau một phen tắm rửa thay quần áo Tôn gia thủ một mình Đứng trong từ đường Sau khi kính hưởng Giống như quay mặt vào tường Suy nghĩ lỗi lầm Trầm mặt không nói Từ đường trừ linh vị Ở trên đường còn cho một vài bức họa gia chủ Tôn gia lịch đại Đã qua đời Phần nhiều là trang phục không bắt mắt Giống như tôn gia thủ hôm nay Vị trí gia chủ một thế hệ tôn thị thuộc loại cách đại truyền thừa gia gia truyền cho tôn tử gia gia tôn gia thụ từ sau khi nhậm chức gia chủ phải đi du lịch trung thổ thần châu năm đó tôn gia thụ ở tuổi nhược quán kế thừa một phần gia nghiệp lớn như thế tôn gia thụ mấy năm nay có thể nói sướng khổ tự biết tôn gia thụ nhìn đức bức họa treo tường này có người trong lúc gia tộc nguy nan ra sức ngăn cơn sóng dữ có người mở bước phát triển thương lộ mới có người vì gia tộc kết bạn lôi kéo tu sĩ thượng ngũ cảnh trở thành tri kỳ bạn tốt có người cả đời tầm thường vô vị liên lụy tôn gia ở lão long thành không ngừng đầu lên được có người quyết sách sai lầm làm hại tôn gia không ngừng đánh mất địa bàn ngoại thành tổ tông gia nghiệp không ngừng bị an tàn và phân cách có người lầm nhập lạc lối dốc lòng tu đạo gia tộc đại quyền rơi vào tay ngoại thích tôn gia thụ thực muốn biết đến khi chính mình được treo lên tường Con cháu đời sau sẽ đối đãi với mình như thế nào Là lão tổ trung hưng vung tay hằng hái Hay là đầu sò Gây nên bầm tai họa cho gia tộc Hoặc là một kẻ ngu xuẩn Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một Màn đêm thâm trầm Vị nguyên anh lão tổ kia Chậm rãi đi vào từ đường trầm mặc hồi lâu Suốt cục mở miệng an Nội Sự bất quá tạm ngươi nguyện ý lựa chọn tin tưởng thiếu nhiên kia Cược lần thứ tư Đã không dễ dàng gì Thua ở lần thứ năm Không cần ảo não như thế Vị kim đan cung phục có hy vọng tễ thần nguyên anh kia Thật ra nguyện ý của người đánh cược bốn lần Vốn đã có khuynh hướng ở lại tổ trạch tôn thị Chứ không phải là bị phù đông hải lung lạc qua đó Tôn gia thụ không xoay người Vẫn như trước ngẩng đầu ngóng nhìn một bức họa Gật đầu nói Điểm này ta đã nghĩ thông suốt Cũng không khúc mắc nhiều lắm Đánh cược vào chuyện này Sự tình không thay đổi theo hướng tốt Cũng không thay đổi kém hơn Kết quả ta có thể nhận Nói lui một mức Tôn gia ta còn không đến mức thiếu một vị nguyên anh cảnh tương lai Thì sẽ không sống nổi Lão tổ tôn thị Muốn nói lại thôi Liên quan đến đại đạo căn bản của tôn gia thụ Cho dù là hắn cũng không tiện tùy tiện hỏi Cũng giống ba vị cung phục tổ trạch tôn thị Mặc kệ quan hệ cá nhân Cùng với tôn gia thụ tốt như thế nào Dù cho hiếu kỳ cảnh giới tu vi Của tên thiếu niên kia như thế nào Cũng tuyệt không chủ động mở miệng hỏi Mà chỉ xem như là một việc vui vẻ để suy đoán Tôn gia thụ Mở ra một bàn tay Ta quay lại với Trần Bình An Từ đầu tới đuôi đều chỉ là đang làm ăn Không phải ta không xem Lưu Bá Kiều là bằng hữu Mà là Trần Bình An người này quá mức kỳ quái Ta không nhịn được muốn đánh một ván đấng trên người hắn Biết sao được Tôn gia thụ ta là thương nhân Là gia chủ tôn gia Thì ra biết nhiều lắm cũng không tốt tôn gia thụ quay đầu giơ bàn tay kia lên đợi cho trần bình an lần thứ hai đánh đuổi kim long trong ánh bình minh đợi cho phù gia án bình bất động để cho tất cả âm mưu của ta thất bại quay ngược lại làm hại mình ta mới biết được lần cược này mình đã xuống tay quá mạnh thế cho nên ta trơ mắt nhìn mình mất đi một tòa lão long thành cho dù là một vị nguyên anh lão tổ được thế gian vinh dự gọi là địa tiên cũng nhìn không ra bàn tay của người trẻ tuổi kia có khác gì thường nhưng mà lão nhân vô cùng xác định tôn gia thụ nhìn thấy chính là chân tướng cuối cùng tôn gia thụ đầy thần sắc bi thương nếu chỉ là thiếu đi trần bình an một bằng hữu vốn không phải là bằng hữu mất đi một tòa lão long thành tôn gia thụ ta bị đánh rơi rằng nành thì cũng phải nuốt vào bụng thật ra ta vẫn có thể chịu được tiền mất kiếm lại là được năng lực kiếm tiền tôn gia thụ ta tuyệt đối Không kém hơn so bất luận kẻ nào Lão nhân chỉ có thể không nói được một lời Chậm rãi chờ đợi câu tiếp theo Tôn gia thủ thu hồi bàn tay Nắm chặt nắm tay Run giọng nói Nhưng mà trải qua đợt chắc chờ này Ta phát hiện đạo thủ tài của mình Vốn vẫn luôn tin tưởng vững chắc là đường đường chính chính Là thương gia đại đạo Không thể nghi ngờ Phù hợp nhất là dùng từ chính đại quang mình Bắt nguồn từ sâu xa bắt tự tổ huấn Nhưng mà lại bị Trần Bình An Mới quen biết không đến một tháng Nghiệm chứng Thì ra là cửa hông đường nhỏ Lão tổ thương gia đã sớm di ngôn đời sau Thiên tài như nước chảy Nhanh đến nhanh đi Hưng bột yên vong Giã hốt yên Cho nên tuyệt đối không thể giữ được Tôn gia thủ quay đầu đi Không để cho lão tổ nhìn thấy khuôn mặt Hắn hơi cúi đầu Sống nhau cũng không muốn để cho những gia tộc lão tổ nhìn thấy thần xác hắn Lão nhận nguyên anh cảnh Chậm rãi đi đến bên cạnh tôn gia thủ Việc đã đến nước này Chả đã người nản lòng thoái chí như vậy Chuyện gì cũng không làm Tôn gia thủ đặt tay bên miệng Nhẹ nhàng hà hơi Phù gia không hiểu sao để không hề có động tính gì Làm gì cũng sai Chỉ có tôn gia thủ ta Mấu chốt là bây giờ ta còn chưa xác định Trần Bình An cho rằng ta là một người như thế nào Đến cùng hắn lại là người như thế nào Đây mới là vấn đề mấu chốt. Lão nhân như mày nói Trần Bình An đối với người như thế nào Khó mà nói Nhưng mà tính tình hắn Người còn không hiểu rõ sao Tôn gia thủ bất đắc dĩ nói Trước kia ta cảm thấy đã nhìn thấu Cho nên cho dù sau chuyện này Hắn đã biết trần tướng Những gì tôn gia nên có Trần Bình An sẽ không thiếu một phần Cùng lắm thì về sau Là người lạ đã từng quen Cả đời không qua lại với nhau Nhưng hiện tại khó mà nói Ta không xác định Trần Bình An đối với mình Đối với người Có hoàn toàn nhất trí hay không Lão nhân vỗ vỗ bà bài tôn gia thủ Gia thủ Người rất thông minh Lại có thiên phú Làm gia chủ tôn thị Không có vấn đề Cho dù là hiện tại bị vướng vào rắc rối này Ta vẫn là cho là như vậy Hôm nay ta đây sẽ không lấy thân phận lão tổ Không khoa tay múa trần đối với một vị gia chủ tôn thị Chỉ là trường bối nói nhiều một câu đối với vãn bối Rất bỏ đủ loại tính kế Gia tộc vinh nhục Cùng với đại thế bảo Bình Châu Người đến cùng vẫn là tôn gia thụ Là bằng hữu tốt nhất của Lưu Bá Kiều Trần Bình An lại là bằng hữu Lưu Bá Kiều giới thiệu cho người Người không ngại lấy đạo bằng hữu vô cùng đơn giản để qua lại nhau Tạm thời không cần suy xét tới gia tộc nữa Tôn gia thụ quay đầu Nhi hoặc nói Được chứ Lão Nhân cười nói Không ngại thử xem sao Dù sao sự tình đã không thể nào tệ hơn nữa Mà có một số việc Không phải ngươi muốn tránh là sẽ tránh được Cuộc đời này gặp phải một cái hố Nhưng không sợ Cố gắng đi qua là được Có qua được hay không Lại là chuyện khác Tốt xấu gì ngươi cũng đã thử Như lời ngươi nói Tôn gia còn chống đỡ được Tôn gia thủ có chút do dự hồ nghi Vậy ta sẽ thử xem nha Lão nhân quay đầu nhìn sắc trời ngoài từ đường Đi thôi Đừng quên Hôm nay chính là ngày Sơn Hải quy xuất phát Tôn gia thụ hít sâu một hơi Xoay người rời khỏi từ đường Tuy đã hạ quyết tâm Bước chân của người trẻ tuổi Cũng không được thoải mái Lần này đứa nhỏ gia thụ này Thực sự thua thảm Thua sợ Một nơi liên tiếp thua ba lượt Thua cốc vũ tiền Bỏ lỡ một vị có hy vọng nguyên anh trăm năm cung phục Bại bởi phù ra bất động như núi Cuối cùng thua đạo tâm Bản tâm bắt đầu dao động là trí mạc nhất Đổi thành là ta Đứng ở vị trí này của hắn Sợ là sẽ còn kém hơn so với hắn Tâm cảnh sớm vỡ vụt Ngay cả cơ hội vãn hồi cũng không có Lão Nhân không tiếp tục nhìn chăm chú bóng lưng tôn gia thủ Một lần nữa nhìn phía những bức họa treo trên tường Cười cười Có một kiếp này Cũng coi như chuyện tốt Vẫn tốt hơn tương lai gặp đại họa Rồi mất bò mới lo làm chuồng. quá mức thuận buồm xuôi gió Luôn tự phụ cho làm thông minh tài trí Trung quỳ không phải đạo lâu dài Các vị có nghĩ giống vậy không? Từng bức họa trên vách tường rầm rầm rung động giống như đang phụ họa. Trong phủ thành, bên cạnh Tống Tập Tân luôn luôn có phó sơn trưởng thư viện Lâm Lộc kia đi theo. Lão Long Thành mua bán cùng đại đi. Trước khi phủ Nam Hoa tiến vào Ly Châu Động Thiên đã được xác lập. Chuyến đi lần này của Tống Tập Tân chỉ là lấy thân phận hoàng tử đại ly Tống Mục mang tính tượng trưng mà bắt đầu lộ diện. Tất cả những điều này Cũng là thôi sàm quốc sư đại ly bài miêu nghị kế Lại là ý chỉ hoàng đế bệ hạ Lần này Tống Tập Tân từ cửa ra long tuyền quận Nam Hạ Lão Long Thành Hoàng đế bệ hạ ở kinh thành đại ly Điều dưỡng thân thể Không nói ra yêu cầu gì đối với Tống Tập Tân Thế cho nên Thời điểm Tống Tập Tân ở trên độ thuyền Sinh ra một vài ảo giác Tỷ nữ trí khuê Mới là nhân vật chủ chốt thực sự trong chuyến đi xa lần này Long tuyền quận lão long thành, chỉ khuê, hạt châu vương trung tổng tập tần biết những dấu vết hắn đã có được, cùng phục bút ngàn dặm chưa tra ra mày mối, đã bện thành một cái lưới lớn, cuối cùng sẽ hình thành một cục diện, một người nam hạ, một người bắc thượng, hơn nữa đại tùy cao thị nguyện ý nhượng bộ một bước lớn, kết mình cùng với đại ly tống thị bảo bình châu trung bộ của bắc cầu lô châu thiên quân tạ thực Ngăn chặn chặt đứt khống chế nghiêm ngặt Của Thư viện Quan Hồ Đối đãi phương Bắc Tùy Thư viện lần đầu tiên ra tay Đã lôi đình vạn quân Bóp chết manh mối dục dịch chiến tranh giữa thải Y quốc Sơ Thủy quốc Bên trong hơn 10 quốc gia Trung Bộ Nhưng mà Tống Tập Tân le lói nhìn ra Một bộ thiết kỵ đại ly đang tiến nhanh Thế như chè che Tiến nhanh Nam Hải Rục ngựa dơ roi tới bên bờ Nam Hải Tống Tập Tân đối với điều này Yên lặng không lên tiếng chỉ là quan sát bằng mắt để ở trong bụng tình thế bảo bình châu có lợi cho đại ly tống thị như thế nào không đồng nghĩa với có lợi cho tống tập tân hắn không đề cập tới hắn cùng nhóm triều đình trọng thần trụ quốc công huân không hề qua lại trường xuân cung còn có một đệ đệ cùng cha cùng mẹ cùng với một vị nương nương khăng khăng một mực thiên vị ấu tử lúc trước hắn đi trường xuân cung một chuyến trên danh nghĩa là cốt nhục chia lìa nhiều năm còn cái sau khi nhận tổ quy tông Phải chủ động ân cần thăm hỏi mẫu thần Nhưng mà mặc kệ vị nương nương Ở trường xuân cung kia biểu hiện thương tâm như thế nào Ở sâu trong nội tâm Tống tập tâm phát hiện mình rất khó mà cảm động Tựa như nhìn một người xa lạ Bên kia đau thấu nội tâm Mán không hề có chút trắc trở Tống tập tâm lúc ấy tựa như một đầu gỗ Không có thất tình lục dục Trừ nặn ra một chút nước mắt Thì cũng không nói gì nhiều Cùng với vị phu nhân quyền quý Bị hi bím vào trong lãnh cung kia Chỉ là nàng hỏi một câu, Tống Tập Tân đáp một câu, không giống như là mẫu từ đoàn tụ, ngược lại như là một hồi quân thần tấu đối cứng nhắc. Cộng thêm một đại đệ Tống Hòa ở bên cạnh rơi lệ. Lần đó gặp mặt, mẫu từ ba người hẳn đều thực sự không được tự nhiên. Tống Tập Tân một mình đi lại bên trong hành lang đình viện phổ gia. hắn nói muốn một mình đi dạo tàn bộ, phó sân trưởng thư viện Lâm Lộc không đi theo nữa. Tống Tập Tân dọc theo đường, đi gặp không ít nam từ Tuấn Lãng, cùng nhau hoàn tì nữ. Người, không người nào biết thân phận quán. Chẳng qua, đôi lão long phiên vân bội, cùng với lão long bố vũ bội ở bên hông Tống Tập Tân, đủ để cho hắn đi lại tự do nơi phủ ra. Hôm nay không biết chỉ quê lại đi đâu. Kiếm tiền hứa nhược, cũng không biết tùng tích. Người này nghe nói ở Trung Thổ Thần Châu, ở trong bạc gia hào hiệp, danh tiếng hàng đầu. Tống Tập Tân vẫn muốn kết giao thật tốt Nhưng mà luôn cảm thấy Hứa nhược đối với ai đều là vẻ mặt ôn hòa Thật ra khó mà nói chuyện nhất Hai bên rất khó tầm giao Có lẽ ngày nào đó chờ mình bước đến vị trí kia Mới có thể đỡ một chút Tống Tập Tân đành chịu đựng Để tránh trở nên hoàn toàn ngược lại Trên đường đi Tống Tập Tân thưởng thức Sơn Thủy lâm viên Cùng đình thay lầu các, Phù ra tỉ mỉ tạo ra Xem nhiều rồi Thì thấy hơi chút nhàm chán Trước kia hắn đi dạo trên các con phố nơi chấn đỏ Mặc kệ bên cạnh có mang theo tỷ nữ trí khuê hay không Cũng không cảm thấy phong cảnh nhàm chán Không kiên nhẫn để xem như thế Tống Tập Tân nhớ trí khuê Nỗi lo lắng ở trong lòng Càng ngày càng dài hơn Hắn còn rất sợ một ngày Nàng không còn là tỷ nữ của mình Vừa quay đầu Không thấy bóng người nhỏ nhắn của nàng nữa Tựa như bây giờ Tống Tập Tân quay đầu, đào hành lang trống rỗng, chỉ có một con vẹt ngốc nghếch trong lồng đang nói tiếng người. Đó là phương ngôn lão Long Thành, khó nghe hiểu. Tống Tập Tân xoay người đi đến trước lồng chim, lấy ngón tay gõ mạnh lên đồng chim. Cầm miệng. Con vẹt học nói cực nhanh cực chuẩn, trả lại cho Tống Tập Tân một câu nhã ngôn bảo Bình Châu. Cầm miệng. Tống Tập Tân co mày lại nói, Tống Mục là đại gia. Con vẹt ngũ sắc im lặng xoay người sang chỗ khác, xoay hồng về phía Tống Tập Tân, sau đó nói một câu, đại gia cái đầu nhà ngươi. Tống Tập Tân không giận mà cười, tâm tình chuyển tốt, cười cười rời đi. Phù già có một tòa đăng Long Đài, là một cấm địa của lão Long Thành, không ở trong phù thành, mà là bên bờ biển phía cực đông lão Long Thành. Đăng Long Đài cao, mấy trục trường, là kiến trúc cao nhất của lão Long Thành. Nhưng mà trống rỗng không có gì Luôn có một vị luyện khí sĩ đan cảnh Ở đây kết mau tu hành Để ngừa người ngoài tự tiện mà xông vào Hôm nay Phù Huệ tự mình dẫn một vị khách Lên đài ngắm cảnh Ngoài ra chỉ có con trai trưởng Phù Nam Hoa đi cùng Không còn người nào khác Hờ đó điều kỳ quái nhất là Phù Huệ đến chân đăng long đài Thì dừng bóng người lại Chỉ để cho vị khách nhân một mình đi lên đài cao Luyện khí sĩ kim đan cảnh Sau khi cung kính chào hỏi Phù Huệ Nhìn Phù Nam Hoa vài cái, rồi quay về nhà tranh, tiếp tục cảm ngộ đại hải, triều tịch, để mà mai rũa thần hồn. Phù Huệ nhẹ giọng nói, Nam Hoa, trước đó ngươi lựa chọn không ra tay đối với Trần Bình An, có phải cho rằng tôn gia thụ là người thông minh, chỉ sẽ có những hành động thông minh hơn so với người phải không? Phù Nam Hoa thành thành thực thực trả lời, Trừ lần đó ra, con Thủy Trung để tay ở trên ngực tự hỏi, Nếu như lấy thân phận thành chủ lão Long Thành Đối với việc này Con nên làm như thế nào Là lợi dụng việc công bởi việc tư Hay là Phù năm Hoa thần sắc xấu hổ Không nói thêm gì nữa Phù Huệ tán thường nói Như thế xem ra Ngày đó ta nói với ngươi những lời kia Ngươi thực sự nghe lọt vào tai Tôn tử Phù ra Không để đợi cho đến ngày nào đó Làm thành chủ Mới bắt đầu lấy thân phận thành chủ để làm việc Nếu chút tầm nhìn nhãn giới ấy Cũng không có Cho dù là người mạnh nhất gia tộc Chỉ biết tư dục của bản thân Đánh đánh giết giết Hoành hành vô kỵ Một khi gặp gỡ Tiên nhân thượng ngũ cảnh chân chính Đừng nói là phù gia Mà cả tòa lão Long Thành Cũng không là cái gì Phù Nam Hoa quyết tâm Cắn rằng nói Phụ thân Nhưng mà hôm nay cảnh giới còn thấp kém Tương lai như thế nào Có thể danh chính ngôn thuận Kế thừa thành chủ chức phù Huệ cười không nổi Như thế nào Dùng tiền đập phù gia lão Long Thành Thứ khác không nói Tiền thì thực sự không ít Người cho là lúc trước ta từ kim đan cảnh Tệ thân 10 cảnh nguyên anh như thế nào Thiên tài địa bảo đã tiêu hào Cũng đủ mua dãy phố dài 300 dặm ở ngoài thành của tôn giả Rồi sau đó Lại là như thế nào một bước đi tới 10 cảnh đỉnh phong Trừ tu hành coi như cần cù Cần phần nhiều Vẫn là dùng tiền đắp vào Bằng không ngây cho là thế nào đây? phù Nam Hòa trận mắt háo mồm Chỉ đơn giản như vậy sao? phù Hề hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn phía bóng người cao gầy Từng bước đăng cao kia mỉm cười nói Ngoài việc ta đã nhắm chuẩn ngươi Ý kiến của nàng ta Cho dù chỉ một câu nói vô tâm Vẫn là quan trọng nhất Hình dung là nhất truy định âm Cũng không quá trường Có vài người và sự việc của phù lao phù gia lão long thành trước mắt người không thể tiếp xúc nhưng mà kế tiếp người sẽ hiểu biết càng ngày càng nhiều phong cảnh đỉnh núi bảo bình châu Trần chính cũng sẽ từng chút một hiện ra ở trước mắt người ghi chú nhất truy định âm là tiếng gõ búa khi bán đấu giá khi búa đã gõ thì giao dịch được xác định không có thể bàn cãi hết ghi chú ánh mắt phù nam hoa nóng hạt lên Hồ Hề ý cười đen tối. Sau đó một ngày nào đó, người sẽ phát hiện bốn phía tất cả đều là mùi máu tươi. Người ngoại hương đang bước theo cầu thang, đi lên là một cô gái. Sau khi nàng đi lên đăng đăng đài, mặt nàng đầy huyết ô, không ngừng cô huyết lệ từ giữa đôi mắt vàng óng ánh chảy xuống. Nàng đứng cô độc, cô đơn lẻ bóng, nhìn quanh bốn phía. Cửu lục địa, ngũ hồ tứ hải, Sơn thượng rơi núi Khắp nơi làm mộ phần Nơi nơi là cửu khấu Ngày hôm đó Trần Bình An vẫn như trước Gác đêm câu cá Sau đó tranh thủ thời gian Bắt đầu luyện tập kiếm lưu lập cọc Đợi cho sau khi hưởng đông Lại một lần trợn mắt nhìn trên không biển phía đông Chỉ là lần này Trần Bình An không còn dẫn đến khí lưu màu vàng hạ xuống Nhưng mà Trần Bình An nhếch miệng cười Đứng trên phất phất tay bên đó Như là đang chào hỏi cùng người quen Trần Bình An thu hồi cần câu giỏ cá Quay về tổ trạch tôn gia Kết quả Nhìn thấy tôn gia thủ Đang ở bờ sông chờ đợi mình Hắn đang đợi Trần Bình An Thật ra Trần Bình An cũng chờ đợi tôn gia thủ hắn Lúc trước ở ngõ nhỏ Nơi nội thành Trịnh Đại Phong xúi dục mình tháo xuống lớp da mặt Che giấu dung mạo kia Sau đó cũng có âm thần Làm khó rẽ đối với Trịnh Đại Phong Tuy chỉ có đôi câu vài lời như là không quan hệ tới tôn gia Trần Bình An hơi nghiền ngẫm Có thể nhìn ra được sát khí giấu giếm bên trong Thất vọng sao Đương nhiên là có Lửa giận ngập trời Chưa hẳn Lưu Bá Kiều giới thiệu tôn gia thụ cho mình làm quyền Khẳng định là hảo tâm ý tốt Cho nên Có nguyện ý đi vào tổ trạch tôn thị hay không Là lựa chọn của bản thân Trần Bình An Xét đến cùng Vẫn là theo bản năng gần lợi xa hại Chỉ quay đầu nhìn lại Lựa chọn này khả năng không kém cỏi nhất Nhưng mà cũng không phải tốt nhất Thường nhân chi đạo phù ra Cùng với tôn gia thờ phục Học vấn tôn chỉ là cái gì Tôn gia thụ trong lúc nói chuyện phiếm Thật ra cũng đã lộ ra một chút Ấn tượng với tôn gia thụ của Trần Bình An Lại trở nên mơ hồ Hơn nữa trong lòng đã tràn ngập đề phòng Của với trà xét Một người bản tính đơn thuần, thuần pháp Hoàn toàn không đồng nghĩa với khờ ngốc chỉ độn phải làm người tốt chân chính mới biết được cái gì là người sống một người có tốt có thể sống đàng hoàng chính là thiện ý lớn nhất đối với thế giới này những thứ dễ hiểu này trần bình an căn bản không cần sách vở nói cho anh biết phố phường hạng lộng gà bay chó rùa hàng xóm láng giềng lông gà bò tỏi học đồ lò gốm lục đục với nhau không phải đều đang nói những điều này sao tôn gia thụ nhìn thiếu niên bối kiếm càng đi càng gần kia hết sâu một hơi Trước tiên không nói cái gì Chỉ là chắp tay bùi lễ Trần Bình An dịch chuyển bước chân Né tránh Tôn Gia Thụ Nhìn như là vô duyên vô cớ bồi tội này Tôn Gia Thụ đứng dậy Không để tâm đối với điều này Cười khổ nói Trần Bình An Ta đã giúp người sắp xếp độ thuyền Quế Hoa đào Phạm ra Tôn Gia ta đã không còn mặt mũi mời ngươi lên Sơn Quy Hải rồi Trần Bình An hỏi Tôn Gia Thụ Đây là vì cái gì tôn gia thụ do dự một lát dứt khoát ngồi xổm người xuống mặt hướng về phía nước sông nhặt lên một hòn đá ở bên chân nhẹ nhàng ném xuống nước lúc trước ta muốn cầu phú quý trong hiểm nguy vớt lấy một món cược lớn cố ý giấu giếm độ mạnh yếu nắm giữ trong tay của phù gia đối với lão long thành chỉ đề nguy mang theo chiếc da mặt không đủ che lấp toàn bộ chân tướng sau đó dưới con mắt nhìn chằm chằm của phù gia đi khỏi cao lầu cược là phù nam hoa Vốn tính tính bướng bình Sẽ không nuốt được cơn tức kia Sẽ hưng sư động chúng Dẫn người giết người Sau đó ta sẽ liều mạng một nửa tôn gia Không cần cũng bảo vệ Trần Bình An người Sau lại ngươi bình yên đi thuyền Đi hướng đảo huyền sơn Sẽ cảm thấy thiếu tôn gia thụ ta một nhân tình thiên đại Ta tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày Hồi báo của tôn gia Chỉ biết so với mất đi Càng nhiều hơn Trần Bình An vẫn đang cầm theo cần câu Và giỏ câu Đứng tại chỗ Học một vấn đề mấu chút Làm sao người chắc chắn Nắm giữ được tính mạng của ta Tôn gia thủ cũng không quay đầu lại Đưa tay trì trì đỉnh đầu Có vài người Và sự việc chỗ tối cao nhân gian Phù Nam Hoa không có tư cách biết Nhưng mà tôn gia thủ ta là gia chủ tôn gia Biết Phù Huệ thành chủ lão Long Thành Đương nhiên càng biết Trận tranh giành khí phách giữa những vãn mối này Ta chỉ cần cược toàn bộ gia sản bày ra tư thái không tiếc cùng với phù gia ngọc đá cùng vỡ như vậy phù huề sau khi hung hăng đấu một phen với tôn ra tới một mức độ sẽ chủ động thu tay lại trần bình an ngươi đương nhiên chỉ hữu kinh vô hiểm sẽ không chết mà tôn gia thụ ta có thể nhân cơ hội trở thành bạn cùng chung hoạn nạn với ngươi mãi cho đến giờ phút này trần bình an mới đầy ngập lửa giận sát mặt âm trầm lặng yên vận chuyển khí cơ gắt gào áp chế cơn tức giận ở trong tâm hồn Tôn gia thủ lại ném ra một cục đá Tôn gia mấy năm nay Thành thế chính Thỉnh Ở mặt ngoài của mấy phù gia có thực lực tranh cao thấp Nhưng mà ta chỉ hơi nhìn chút xa một chút Trừ phù gia Một lòng một dạ đầu nhập Đại ly vương triều, Trong năm thế gia vọng tộc Phạm gia theo sát sau phù gia Còn lại ba nhà cùng đều có chỗ dựa, Có thư viện quan hồ Có tiền gia phù đệ bắc cầu đầu trâu Có hào việt đứng đầu đông nam lục địa Đều tìm được núi để dựa lưng Cùng đường lui, duy chỉ có tôn gia ta Vẫn do dự Bởi vì ta cũng nhìn chúng đại ly tống thị Chỉ là ta không tìm thấy phương pháp Năm xưa ta để cho một vị kim đan cảnh gia tộc Cung phục đi hướng đại ly kinh thành Đừng nói là đại ly hoàng đế Đến ngay cả đại môn Vương phủ viên vương tống trường kính Còn không thể nào vào được Một thương gia Cảm giác cầm theo đầu heo Tìm không thấy miếu thực sự làm cho người ta rất tuyệt vọng. Trần Bình An hỏi vấn đề thứ hai. Người không xem Trần Bình An ta là bằng hữu, thực bình thường. như vậy lưu bá kiều thì sao? Tôn gia thụ ở trong bụng đã sớm nghĩ sẵn thiên ngôn vạn ngữ, thế mà không có một câu có thể trả lời vấn đề này. Tôn gia thụ vẻ mặt cay đắng nhìn phía trước dòng. trực chỉ nhân tâm, không gì hơn điều này lão tổ tôn thị âm thầm quan sát cuộc đối thoại nơi này đều vì tôn gia thụ mà đổ mồ hôi lạnh đầy tay tôn gia thụ hơi hơi cúi đầu hai tay nâng má đều đã không còn thượng sách ứng đối người làm ăn thông minh đến cực điểm này liền dứt khoát lầm bầm theo bản tâm ta đương nhiên xem hắn là bằng hữu nhưng mà khả năng sau chuyện này đây chỉ biết sẽ có thêm trần bình an ngươi có một kẻ địch mất đi lưu bá kiều một bằng hữu Trần Bình An hỏi câu thứ ba sở dĩ nói những lời này Là vì không dám giết ta Sợ tương lai có một ngày Bị người ta sau khi trở về hạo nhiên thiên hạ Một cước san bằng tổ trạch tôn thị sao Tôn gia thủ lắc đầu nói Ta không muốn giết người Hắn quay đầu miễn cưỡng cười vui Trần Bình An Những lời này Người tin không Trần Bình An không trả lời Tôn gia thủ đứng lên Như là dỡ xuống gánh nặng vạn cân Không còn thần sắc uể hoài nữa Suốt cuộc khôi phục vài phần phong thái Tôn gia thụ lão Long Thành Nên nói, không nên nói Ta đều đã nói rồi Sau này mặc kệ Trần Bình An ngươi làm cái gì Ta đều sẽ không hối hận Phần gánh vác ấy, tôn gia thụ ta Vẫn phải có Trần Bình An thở dài Thu dọn xong hành lý Ta sẽ đi hiệu thuốc bác khôi Trần Ở trong nội thành Sau đó lên quế hoa đảo Phạm Gia Đi hướng đảo Huyền Sật Tôn gia thụ gật đầu nói Được Hai người một trước một sau Yên lặng đi trở về tổ trạch tôn thị Trần Minh ăn quả thực buộc chặt túi đeo Chỉ dựa vào ký ức đi lên con đường bùn đất kia Tôn gia thụ một mình ăn bữa sáng Vẫn là đồ ăn muối chua cháo trắng màn thầu Lão tổ tôn thị ngồi ở đối diện vừa định nói chuyện Tôn gia thụ đã nói Trần tướng chuyện này Sẽ màu chóng nói rõ ràng với Lưu Bá Kiều Lão nhân hỏi Là sợ Trần Minh An giành tố giác trước Đến lúc đó càng thêm khó xử sao Hay là bản thân lương tâm bất an Không nói ra Thì không thoải mái Tôn gia thụ dừng đũa Dụng tâm nghĩ nghĩ Thẳng thắn thành khẩn nói Hình như cả hai Lão nhân dò hỏi Vì sao không hoặc là không làm Nếu đã làm thì phải làm đến cùng Động chút tay trần trên độ thuyền Quế hoa đảo Tôn gia thụ sau khi cười bỏ khúc mắc tinh thần tỉnh táo không ít cười lắc đầu không thể lấy một cái sai để giấu một cái sai khác ta cũng không dám mang lòng cầu mày nữa sau khi nghe câu trả lời thuyết phục này lão nhân giống như là có chút được gánh nặng hơn so với tôn gia thủ cười nói vậy lần này coi như là tôn gia cũng không bị thiệt gì dưới đại thế đi trước một bước đương nhiên là tốt nhất nhưng mà có thể thủy chung không phạm đại sai cũng giống vậy Không dễ dàng gì Đã có đại gia đại nghiệp Sẽ không thể luôn mang suy nghĩ được ăn cả Ngã về không Tôn gia thụ cười nói Nhà có người già Như có bảo vật Lão nhân đứng lên Người cứ từ từ ăn Từ từ điều chỉnh tâm trạng Sắp tới đừng có tiếp tục Có những cảm xúc phồng quá lớn Tôn gia thụ buông chiếc đũa trong tay Đứng dậy cùng kinh tiễn đường Đợi cho lão nhân đi ra khỏi phòng hắn một lần nữa ngồi xuống tiếp tục vui đầu ăn bữa sáng cay đắng không chịu nổi về phần tôn gia thủ nếu như ứng đối không được sẽ bị lão tổ tôn thị mạnh mẽ cướp đoạt thân phận gia chủ đêm này lúc trước một già một trẻ ngồi đối diện trong lòng biết rõ hơn nữa hai bên cũng không cảm thấy có gì không ổn đi ra khỏi địa bàn tổ trạch tôn thị đi vào một con phố phồn hoa hỏi đường thuê một chiếc xe ngựa bình thường đi hướng vào trong thành Lần này chi tiêu cũng rất bình thường Dù sao không cần tuân mã hào xa Cũng đủ loại chim bay cá nhảy giao lòng trúc rệ Đồng hành 300 dặm ở trên con đường kia Từ ngoại thành tiến vào nội thành Mới là một khoản chi tiêu không nhỏ Sau khi ngồi lên xe ngựa ngược, ngược lại là Trần Bình An Đang chỉ đường cho sa phù Bởi vì trong thùng xe có thêm một pho tượng âm thần Chính là vị đã xuất hiện Ở ngoài hiệu thuốc bắc khôi Trần kia Tự xưng họ triệu Trần Bình An liền tôn xưng Là triệu tiền dịch. Đến ngõ nhỏ. Trần Bình An trả tiền xe. Hôm nay Trịnh Đại Phong không ngồi dưới tầng cây hòe. Mà là ngồi ngây ngốc ở phía sau quầy hiệu thuốc bắc. Thấy Trần Bình An cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói với Trần Bình An. Hiệu thuốc bắc tuy nhỏ. Nhưng mà phía sau hiệu thuốc bắc rất lớn. Trần Bình An vén rèm cửa lên. Phát hiện thế mà bố cục không khác biệt. Với hiệu thuốc bắc dường ra Phía sau có đại viện lát đá xanh. Cũng là nhà giữa, cùng với xương phòng hai sườn Sương phòng đều bỏ không, tùy Trần Bình An lựa chọn Trần Bình An chọn gian bên trái Buông hồ kiếm cùng với túi hành lý bên trong phòng Chỉ cột một hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông Trên đại phong, học dương lão nhân, ngồi dưới mái hiên bên ngoài nhà giữa Không biết từ tiệm đồ cổ nào, móc ra một tàu thuốc lá rời Ngồi trên băng ghế, ngút vân phun sừng Chẳng qua trong mắt của Trần Bình An Lão nhân rút ra thuốc lá rời là thâm trầm như giếng cổ trịnh đại phong rút ra thuốc lá rời chỉ thấy buồn cười trần bình an ngồi ở cửa phòng mình nói về chuyện chuẩn bị lên độ thuyền quế hoa đào trịnh đại phong gật đầu nói thực dễ dàng cảm đoàn cung phụng trần bình an hắn như là lão tổ tông nhà mình vậy sau đó hai vị không hợp tính này đều không ai nói gì hết một người hút thuốc lá rời một người uống rượu Điều này khiến cho những cái đầu phía sau rèm cửa Cảm thấy không rất thú vị Nhanh chóng tàn đi hết Trịnh đại phòng buồn chán Vô vị ngồi hút thuốc lá Thực sự không biết lão nhân vì sao thích cái món này Căn bản chả có thư vị gì hết Thi thoảng nước mắt nhìn thiếu niên tâm trạng nặng nề kia Chẳng có đêm tối Sáng, tròn, khuyết Tròn khuyết đều có định sổ Còn cùng với ly châu động thiên Vỡ vụn rơi xuống Hôm nay số bận tiểu tử này không tính là quá kém Chỉ nói thời cơ Trần Bình An đợt này Tiến vào lão Long Thành Nếu không có cửa ra đại ly Cùng vân lâm Khương Thị Trước sau đều tới Phù hề chưa chắc đã dễ nói chuyện như vậy Trần Bình An đã đang suy nghĩ xử lý chuyện năm Vân Tiền như thế nào Trịnh Đại Phong đột nhiên mở miệng hỏi Thuận miệng hỏi một câu Nếu lúc trước tề tiên sinh nói Trần Bình An ngươi Đời này đều không có biện pháp tễ thân cảnh thứ tư Ngươi sẽ như thế nào Trần Bình An cân nhắc một lát Vậy hẳn là ta sẽ chấp nhận số mệnh Trịnh Đại Phong tự như là có chút bất ngờ Sau đó liếc mắt xem thường Càng thêm cảm thấy không thú vị Như thế này Cũng có thể làm truyền đạo nhân của mình sao Trong loại chuyện này Trần Bình An cũng không phải làm chung một con thuyền sao Trịnh Đại Phong không muốn hết hy vọng Hỏi Sau khi chấp nhận số mệnh thì sao Loại vô thường vô phạt này Trần Bình An sẽ thuận miệng trả lời Đương nhiên là tiếp tục luyện quyền Còn có thể như thế nào chứ Lúc ấy ta cần phải dựa vào luyện quyền để thay đổi số mệnh Hơn nữa luyện quyền không chỉ là phá cảnh Có thể cường thân quyện thể Có thêm tinh lực Là luôn là chuyện tốt Trịnh Đại Phong nhắm mắt lại cười hỏi Vậy nếu người không cẩn thận đi tới bình cảnh của tam cảnh Thấy được hy vọng tứ cảnh Thì phải làm sao Trần Bình An quay đầu nhìn hắn tử này Thiếu chút nữa, thốt ra câu cửa miệng của vị lão kiếm thánh sơ thủy quốc. Người có phải là thằng ngốc không vậy? Luyện quyền là chuyện tốt, phá cảnh lại càng tốt. Người nếu đi đến bình cảnh, đương nhiên là suy nghĩ xem phá cảnh như thế nào. Trịnh Đại Phong chật chật nói, chả đã người không nhớ tới cái định luận cái quan của Tề Tiên Sinh, nói người không thể tễ thân tứ cảnh sao? Trần Minh an trừng to mắt, cảm thấy Trịnh Đại Phong người này chắc chắn vừa mới bị kẹp đầu vào cửa rồi. Sao võ đạo tông sư bát cảnh đình phong lại khó hiểu như thế? Trần Minh An uống hớp rượu Học vấn Tề Tiên Sinh đương nhiên rất lớn Nhưng mà tâm ý ước nguyện ban đầu của Tề Tiên Sinh Tất nhiên là muốn ta tốt Nếu phá cảnh là chuyện xấu Ta sẽ chịu được Nếu là chuyện tốt Nhưng nếu Tề Tiên Sinh ngay từ đầu đã nghĩ sai lầm rồi Trần đó ta sẽ thực sự không phá cảnh sao? Nói tới đây Trần Minh An lầm bẩm ở trong lòng Nếu là như thế Tề Tiên Sinh Mới có thể thất vọng Trịnh Đại Phong sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng Đã không còn quan tâm chuyện hút thuốc lá nữa để tiên sinh sao có khả năng sẽ sai lầm chứ Trần Minh An nghiêm mặt nói Nếu ta Còn có cơ hội đứng trước mặt tệ tiên sinh Hỏi tiên sinh Có khi nào Người phạm sai lầm không Ngươi cảm thấy tệ tiên sinh sẽ trả lời như thế nào Trịnh Đại Phong như xét đánh Về mặt thống khổ Đã đánh rơi tàu thuốc Hai tay vào đầu Trịnh Đại Phong hốc mắt đỏ bừng Răng kín tờ máu Nhìn chằm chằm phía Trần Bình An quát lớn. Trần Bình An để tiên sinh còn có lời nào muốn nói gửi gắm cho ta không Nói, nói thẳng đi Nếu có ta cam tâm tình nguyện làm hộ đạo nhân của ngươi Mười 10 năm, một trăm năm cũng không sao Trần Bình An đắc đầu Không có Trịnh Đại Phong đột nhiên đứng dậy Giống như một con kiến bò trên trào nóng Điên cuồng đảo quanh trong sân bước chân nhứ loạn ngay cả một tam cảnh vũ phù cũng không bằng trần bình an lẩm bẩm nói sẽ không bị tàu hòa nhập mà đâu chứ tòa âm thần kia hiện lên ở bên cạnh hắn hắn đã sớm che đại khí tượng tiểu thiên địa viện tử này không có gì là âm thanh động tĩnh nào xuyên qua được tấm rèm cửa kia trịnh đại phong đụng loạn chung quanh tề tiên sinh ta nghe qua rất nhiều chuyện lần đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc của ngươi Người nhất định dấu diếm huyền cơ Nói cho ta nghe Chỉ lúc đó ta chưa từng đính hội được mà thôi Ngẫm lại, ngẫm kỹ lại Trịnh đại phong Không cần gấp, không cần gấp <cười> Bên trong tiểu viện Trên mặt đất xuất hiện từng luồng cương phong hỗn độn Ngưng tụ như kiếm phong Lưỡi dao thực chất Cũng mày có âm thần ở bên cạnh Cẩn thận áp chế Mới không đánh ngát Nền lát đá xanh Đụng hỏng cột hành lang Và cửa cánh Trần Bình An yên lặng uống rượu Dụng tâm cẩn thận Quan khán Trịnh Đại Phong Cùng cảnh tượng kỳ dị này Cuối cùng Trịnh Đại Phong mặt đầy nước mắt Bước chân không ngừng Chỉ là ngẩng đầu lên nhìn viết Trần Bình An Đạo lý tề tiên sinh dạy ngươi Trần Bình An Ngươi mau nói đi Mặc kệ là cái gì Chỉ việc nói ra Mặc kệ là thánh hiền đại đạo của người đọc sách Tam bất thủ Hay là làm người xử thế Tu thân tề ra người cứ việc nói Trần Bình An ôm hồ lô dẫn kiếm, mặt không chút thay đổi hỏi: "Dựa vào cái gì?" Trịnh Đại Phong gần như là kêu rên: "Ngươi là truyền đạo nhân của ta." Trần Bình An: "Ngươi mới là truyền đạo nhân của Trịnh Đại Phong ta." Âm thần nhẹ giọng nhắc nhở nói: "Trần Bình An, thực sự không ổn. Nếu Trịnh Đại Phong cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng sẽ biến thành một tên điên võ đạo hồn phách chưa liền, cho dù tỉnh táo thì cũng thực sự cả đời vô vọng." Sơn điên cảnh, hơn nữa ta chưa chắc áp được hắn liệu thuốc bắc này, tính cả ngõ nhỏ cùng con đường cái gần đó, chỉ sợ đều sẽ bị Trịnh Đại Phong toàn bộ đập nát từ thương vô số. Thật ra tâm cảnh Trần Bình An xa xa không được bình tĩnh như sắc mặt, nhưng mà cái gì truyền đạo nhân lung tung lộn xộn vậy? Có muốn hắn một tên vừa mới tệ thân cảnh thứ tư đi chỉ điểm một vị đại tông sư bát cảnh đỉnh phong sao? Trần Bình An nhìn trong viện, càng ngày càng nhiều cương phong, rất nhiều đã như từng khe nước hội tụ thành giang hà hình thành từng đạo lục địa long quyền cao tới bảy tám thước những chỗ đi qua nền lát đá tàng đều vỡ vụt trần bình an nhanh chóng khống chế phi kiếm mười lăm ở trong hồ lô dượng kiếm từ trong đó lấy ra những thẻ tre nhỏ khắc đầy đạo lý quán chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mặt chữa nhất nhất nói với trịnh đại phong văn tự nội dung bên trên nhưng mà trịnh đại phong chỉ là thống khổ lắc đầu Nói không đúng không đúng Những cơn gió sinh ra dưới chân Trịnh Đại Phong Đã rời khỏi mặt đất Giống như một con diều đứt dây lung tung phiêu đẳng Hơn nữa rất thất khiếu đổ máu Vô cùng thê thảm Cho dù Trần Bình An kiệt lực Dùng hết khả năng Để nhớ lại rất nhiều thi từ tốt đẹp Văn chương nhã ngôn Lý Hỷ Thánh đề bút viết trên vách tường trúc lâu Lơn tiếng nói ra Trịnh Đại Phong vẫn là lắc đầu Lúc này vị vũ phu viễn du cảnh Đã rút cục không nói nên lời nữa, chỉ có thể ở trong không trung lảo đảo giao quyền tận lực lấy điều này để duy trì một tia minh mẫn cuối cùng trong đầu võ đạo sơn niên giữa bát cửu cảnh so với tam tứ cũng với thập lục phong cảnh càng thêm bao la hùng vĩ nhưng cũng càng thêm hiểm trở đây được xưng là khấu tâm quan về phần quan ải giữa cửu thập lại càng khủng bố làm cho người ta sợ hãi được gọi là chàng thiên môn có thể thấy được độ khó khăn của một bước kia là như thế nào tất cả những điều này trịnh đại phong đều biết cho nên mới hâm mộ sư huynh lý nhị cả ngày làm những việc đần độn mới có thể ghen tị tống trường kính một lần sinh tử đại chiến đã tẽ thân 10 cảnh kia hắn giao thủ với lý nhị số lần thiếu chút nữa đã bị đánh chết một bàn tay đều đếm không xuể vì sao một tống trường kính chừng 40 tuổi đều có thể riêng trịnh đại phong hắn một đường tăng lên Thế nhưng trẻ che cao đến cảnh thứ 8 Lại không được Vì sao lão nhân còn cố tình nói cuộc đời này Hắn vô vọng cảnh thứ 9 Ở trên gánh nặng tâm quan Hắn đã không chịu nổi Chất thêm một gánh nặng nữa sao Vì sao lật qua thiên chân thành thiên kia Nhìn thấy truyền đạo nhân Hai lần giao quyền đánh đổi thiên đại cơ duyên Hiểu được chân thành ý Vẫn là bình cảnh hơi buông lỏng Nhưng chất sống không bước được qua Âm thần theo bản năng Nhanh chóng nắm tay Gắt gào nhìn thẳng Trịnh Đại Phong Hầu như sắp tân thần sụp đổ kia Lúc này tòa âm thần giống như là đang do dự Đến cùng Có thể nên ngang nhiên ra tay hay không Nhưng mà hắn Thủy Trung không dám hành động Thiếu suy nghĩ Lần này nếu ngăn chở Trịnh Đại Phong phát cuồng Tiền đồ võ đạo của Trịnh Đại Phong Có thể sẽ thực sự mà bị phế đi Trịnh Đại Phong đột nhiên dừng thân hình Huyền đứng ở không trung, Cả người đẫm máu Khuôn mặt đỏ tươi mơ hồ Không rõ bi thường vì thất vọng sư phụ ta làm không được ta thực sự làm không được thật xin lỗi nhìn trịnh đại phong một thân máu tươi đã thúc thủ vô sách chẳng mình ăn không biết từ đâu nhớ tới một tiểu cô nương quanh nằm suốt tháng mặc hồng miên vui vẻ thiên chân rực rỡ nhớ rõ lý huệ từng nói tiểu cô nương thường xuyên hỏi một vài vấn đề đến tiên sinh của nàng cũng không đáp được, mà tề tiên sinh cũng sẽ không cảm thấy điều này có gì không đúng. trần bình an giống như lòng có linh tính, nhẹ nhàng lầm bầm nói: học trò không nhất thiết cứ phải bằng thầy. một câu lầm bầm yếu đuối, đuổi rồi mũi. ở bên tai trịnh đại phong, nó lại vang lên như là con nước đập vào lão long thành. trịnh đại phong xin ngốc cúi đầu, nhìn về phía cây điếu trúc cũ kia nhớ mang mắn chưa bao giờ lão nhân nguyện cùng hắn nói thêm cái gì cả mỗi lần xuyên qua sương khói lạnh lùng nhìn về phía mình mỗi khi tới những địa điểm như thế sẽ khiến cho trình đại phong tâm cao khí cao không có được nửa điểm dũng khí để đối mặt trước ngày hôm nay trình đại phong cho tới bây giờ không cảm thấy điều này có gì không đúng thế nhân không biết thân phận lai lịch lão nhân trình đại phong hắn biết thế nhân không biết lão nhân thần thông quảng đại Hắn vô cùng biết rõ Thế nhân không biết sự thích huy hoàng của lão nhân Trịnh Đại Phong hắn vẫn biết Một khi đã như vậy Trịnh Đại Phong hắn như thế nào có thể lấy thân phận đệ tử Chỉ là vũ phu tu vị bát cảnh Còn có tư cách nhìn trực diện vị lão nhân kia Trịnh Đại Phong ngần đầu Hít thật sâu một hơi Đưa tay, lau quệt mặt đầy vết máu Nhẹ giọng nói Thì ra là thế Trịnh Đại Phong không có lời nói hùng hồn Không có làm càn cười to Chỉ là từng bước từng bước ngự phong Đi đến không trung Phía trên viện tử Ở trong lòng mặc niệm nói với chính mình Sư phụ Người đã ở chỗ cực cao Không sao hết Đệ tử trịnh đại phong Sẽ một bước Bước một bước Tới gặp người Ngày này có người từng bước lên trời trực tiếp khai phá biển mây kia Dẫm ở trên biển mây cao cao Người nọ đăng cao Nhìn về phía chỗ càng cao hơn Một tòa lão long thành Đại phong nổi lên Mây bay rằng Trần Minh An ngẩng đầu nhìn trời cao Trịnh đại phong phá cảnh khí tượng to lớn Trực tiếp khiến cho biển mây của phù ra Hiện ra chân thần Nhưng mà cuối cùng Người và biển mây cùng nhau chậm rãi trôi đi Không nhịn được lo lắng Lo âu hỏi Có khi nào động tĩnh hơi lớn quá không nhỉ Âm thần cười nói Động tĩnh phải đủ lớn mà có thể kinh sợ bọn chuột nhất cùng với sài lang. Trình Đại Phong có thể hậu tích bạc phát, một câu đánh vỡ bình cảnh, âm thần này đương nhiên thấy vui khi sự thành. Nếu Trình Đại Phong chết non ở đây, thần quân của mấy người làm ăn tự nhiên công bình công đạo, nhưng mà bọn họ, những âm thần âm vật từ miếu nhỏ đi ra sẽ không có phần đãi ngộ này. Một khi làm hỏng miêu đồ của thần quân, rước lấy tức giận, ngoài ngàn vạn giáp bị diệt sát ở trong nháy mắt thì cũng không có chút gì kỳ quái. Trần Bình An vốn luôn cẩn thận Còn đang nghiêm túc nhai nuốt những lời này Cảm thấy thực sự là có đạo lý Nhưng mà đạo lý này Tạm thời không thích hợp với mình Không sao Tựa như là những văn tự khắc lên thẻ tre nhỏ Trước tiên tập hợp lại Đi lại giang hồ kỹ năng Càng nhiều càng tốt Đạo lý càng như thế Trần Bình An tò mò Hỏi Có khi nào sẽ huyền náo Khiến cả thành đều biết Về sau trịnh đại phong muốn làm cái gì Há chẳng phải là khắp nơi đều có tai mắt của phù gia? Cũng mới nằm thế ra vọng tộc kia sao Âm thần nước mắt nhìn hướng Đông Hải Lắc đầu nói Phù Huệ đã xuất mã rồi Mượn cơ hội này Trịnh đại phong hành Là sẽ thuận thế làm vài bút toán làm ăn Thời điểm từ biển mây quay về Nhất định sẽ không giống trống khua chiêng Giống như thời điểm đi lên Trần Bình An gật gật đầu Thu hồi toàn bộ những chiếc thẻ che nhỏ Màu xanh biếc mắt Thu vào trong phương thốn vật Những thẻ tre này Vừa có lục trúc bình thường, còn giữ lại từ lúc trước làm dương trúc nhỏ cho Lâm Thủ Nhất, Lý Huệ. Phần nhiều vẫn là sau khi quay về Lạc Phách Sơn, trúc lâu ngụy Bách tặng cho còn sót lại. Đều là dũng trúc từ thanh thần sơn rời tới kỷ đôn sơn. Sau khi mua bán ở thanh phủ phường, cửa ra sơ thủy quốc, đã biết thanh thần sơn, thần tiêu trúc, giá trị liên thành. Trần minh An càng thêm quý trọng. Thế cho nên, nhiều câu tốt đẹp nhìn trong sách đều phải nhấm nuốt mấy lần mới quyết định khắc tên lên thẻ trai không. Âm thần đột nhiên hỏi: "Có thể cho ta một thẻ che nhỏ hay không? Thẻ mà có viết thần tiên hữu biệt, âm dương tương cách, hồn dĩ định thần, phách tố kim thần, tấm thẻ đó đó." cha Minh An Tuyệt không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. "Không được. Người tưởng ngươi là bọn bảo bình lý huệ sao? Muốn cái gì ta liền cho cái đó chắc?" Nhưng mà Trần Bình An lập tức nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt ở ngõ nhỏ. Âm thần giáp mặt và Trần tâm tư trịnh đại phong. Mặc kệ có phải ý của Dương Lão Nhân hay không, mình vẫn nên nhớ ơn. Nghĩ thông suốt bổ chốt này, Trần Bình An lập tức hào phóng hẳn lên. Tốt thôi, ưa ngươi thì đưa ngươi, một tấm thẻ che thôi mà. Âm thần tuy không hiểu vì sao Trần Bình An sửa đổi tâm ý. Trước đó nó vì tâm ý bức thiết cho nên nói ra quá mức trắng trợn Thật ra âm thần không muốn chiếm tiện nghi này. Mìm cười giải thích nói Bên ta còn chưa nói dứt lời Thực ra là muốn mua của ngươi tấm thẻ tre đó Mười đồng cốc vũ tiền Như thế nào Trần Minh An mới từ phương thốn vật xuất ra tấm thẻ tre kia Sau khi nghe được chữ cốc vũ tiền nhất thời có chút da đầu phát tê nghi hoặc nói Cho dù thẻ tre là thanh thần sơn Phấn dũng trúc chế thành Thì sẽ có giá trị lớn hơn một chút Nhưng mà không đáng tới mức là giá trị trên trời dọa người như vậy chứ Âm thần lạnh nhạt cười nói Bán cho bất luận kẻ nào Nhiều lắm chính là mấy đồng tiểu thử tiền Nhưng đối với ta mà nói Tấm thẻ tre này cộng thêm lời nói bên trên Sẽ là cái giá đó Như thế nào Ngại quá cao sao Không bán sao Phải rẻ hơn một chút mới bằng lòng bán Vậy một đồng tiểu thử tiền nhá Trần Bình An đứng lên đưa tấm thẻ tre qua cười hà hà nói triệu lão tiên sinh giữ lấy đi Âm thần tiếp nhận thẻ tre tay kia trong lòng bàn tay chất đống 10 cốc vũ tiền trần Minh an tiếp nhận nắm cốc vũ tiền Linh khí giạt rào Nhìn chằm chằm một lát Sau đó nhanh chóng thu vào phương thốn vật Âm thần chiêu kẹo nói Không xác định được thật giả sao Chế tạo tiểu thừa tiền cùng cốc vũ tiền Ở Xuân Thượng ùn ùn chất đống trần Minh an cười nói Ta vốn cũng chưa nhìn thấy cốc vũ tiền thật thổ Nhưng mà ta tin triệu lão tiên sinh trần Minh an cũng không uống rượu Bột chặt hồ lô dưỡng kiếm có chứa phi kiếm. Mười lăm ở bên hông. Tiểu tuyết tiền. Tương đương với một ngàn lượng bạc của thế tục Vương Triều. Một đồng tiểu thử tiền. Bằng với một trăm đồng tiểu tuyết tiền. Một đồng cốc vũ tiền. Lại đồng giá với mười đồng tiểu thử tiền. Đây là cái gọi ngàn trăm mười Trong tiền giao dịch sơn thượng vạch Về phần đồng tiền kim tinh đạp chế cho Ly Châu Động Thiên. So với cốc vũ tiền còn chân quý hơn. À mình xin ngừng tập này đây mọi người Và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.